Quý vị và các bạn thân mến Vậy là chúng ta đã kết thúc quyển 6 Của phá án tử thần Chúng ta sẽ bước sang quyển 7 Và bên cạnh đó thì Những cái mâu thuẫn ở ngoài đời Khi mà những người chơi va chạm nhau Trong màn chơi Nó càng ngày càng trở nên nguy hiểm Dư Tô đã có một cái kẻ thù thực sự Không chỉ là cái cô Ngô Băng kia đâu Mà lần này là một cái cô khác Cũng rất là đáng sợ cái Cô Lý Vân này có vẻ cũng rất là đáng sợ Đang đe dọa đến dư tô ở ngoài đời Câu chuyện tiếp theo như thế nào Và cái màn bảy này với cái tên là 3 giờ 10 phút sáng Nó là một cái giờ linh Kể cả phương Đông và phương Tây Đều có nhắc đến đây là cái giờ linh Chúng ta sẽ xem xem cái màn chơi này là gì Có vẻ như lần này thì cái con ma Nó nó sẽ mang cái màu sắc Nó cũng cũng cũng hiện hữu rõ hơn à, Các bạn hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Và đừng quên Hãy mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Để ủng hộ A tuấn trên tay tôi là Gói chè móc câu 2 lít rưỡi rất phù hợp với đối tượng bình dân Các bạn buổi tối pha đặc bạc một chút Sau bữa ăn mình uống mình sẽ không còn cái cảm giác chua mồm Sau khi ăn cơm nữa Làm thêm bi thuốc lào nữa Thì đặc biệt là chuẩn cho các chú các anh Bên cạnh đó thì có thể là đem ra mời khách Kẹo lạc bột trà xanh Giảm ngọt 30% Cùng với kẹo rồi Rất là thú vị khi mà uống cùng với nước nước chè. Cuối cùng đó là sản phẩm chẳng chéo, chuẩn Tây Bắc giòn, giòn nó trộn. Khi mở ra thì thơm lắm. Phú ơi, em gửi xem có thơm không này. Mùi thơm không? Đấy anh hất mùi ra bên đây thơm không? Đấy. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn uh, số và zalo ở góc màn hình để nhận được tư vấn. Có để lựa chọn được những sản phẩm ưng ý hơn. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của quyển 7. Phá án tử thần, phần chơi 3 giờ 10 phút sáng Đường dây điện thoại vừa thông Ngô Bằng đã thốt lên Này Các người có làm lớn chuyện Thì cũng chẳng có lợi ích gì cho các người đâu Phong Đình cười nói Người gây sự trước Đâu có phải là chúng tôi Ngô Băng giữ im lặng một lát Rồi lại nói Dư Tô cũng đang đứng ở đó phải không Tôi và hội trưởng nhà tôi đã bàn nhau rồi Chúng ta cùng làm hòa Các người thấy thế nào Vương Đại Long giật lấy điện thoại Này Các người muốn gây thì gây Bây giờ muốn hòa là hòa sao Làm gì có chuyện dễ như vậy Tự nhiên là chúng tôi sẽ bồi thường Ngô Băng nói Chuyện lần này là do Tào Linh Tự tiện quyết định Nếu không với mạng lưới quan hệ của các cao thủ Trong hậu chúng tôi E rằng là kế hoạch của các người cũng không dễ dàng Thành công như vậy đâu Hồng Hóa tiến lại nói Ê, Đây đâu có phải là thái độ Để giảng hòa chứ Ngô Băng thở dài Dù rằng sự việc lần này là do chúng tôi gây ra Thế nhưng Vì đòn phản kích của các người Mà bây giờ clan của chúng tôi đang gặp nhiều phiền toái lắm. Chúng tôi sẽ bồi thường hai món đạo cụ hồi sinh. Sau này cũng sẽ không gặp ác ý gây sự với clan của các người nữa. Nếu như các người đồng ý, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Taco còn làm hại một người bình thường. Không hề có dính líu gì đến ứng dụng trò chơi. Phong Đình nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống người chơi ra tay với người thường. Nếu những người chơi khác biết được, hẳn là sẽ có kịch hay để xem đó đầu dây bên kia im lặng một lúc dường như loáng thoáng có tiếng người vang lên cơ hồ là không rõ ngô băng đang nói chuyện với ai đó một chốc lát sau cuối cùng ngô băng đề nghị vậy bạc đào cụ hồi sinh kim bài miễn tử được không chúng tôi không thể thêm được đâu toàn về phần cô gái kia chúng tôi chúng tôi cũng chỉ có thể bồi thường về mặt tài chính khoản tiền này chắc chắn là đủ để khiến cho mọi người vừa lòng riêng chuyện của tào linh Nếu như các người đồng ý với điều kiện của chúng tôi Hai bên cũng sẽ hẹn gặp bạn Tào Linh sẽ đích thân đứng ra xin lỗi Phong Đình ngước mắt nhìn Dư Tô chờ cô quyết định Dư Tô nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu Được rồi, tôi đồng ý Dù rằng chuyện lần này gây ra điều tiếng rất lớn Nhưng sức nóng trên Internet cũng chẳng giữ được bao lâu Dù gì sự việc có lớn tới đâu thì cũng sẽ chỉ vài ngày là qua, cũng chẳng còn mấy người quan tâm tới nó nữa. Thậm chí, có một số sự việc gây chấn động rất lớn, nhưng vẫn chưa kịp có kết quả, thì đã hạ nhiệt. Sau đó, người ta cũng chẳng cả buồn để ý đến kết cục của nó như thế nào. Giống như Ngô Bằng đã từng nói, hội của cô ta rất đông thành viên, mạng lưới quan hệ rất phức tạp. Giải quyết chuyện này cũng rất phiền toái, nhưng chắc chắn là bọn họ có thể giải quyết được. Cùng lắm, cũng chỉ có thể làm vơi bớt đi vật lực của họ, khiến cho clan sinh tồn phải kín kẽ rẻ rặt trong khoảng thời gian tới. Nếu như cứ tiếp tục bám giết, hẳn là clan sinh tồn sẽ cắt trả, Ngô Bằng nói. Vậy tiếp sau, chúng ta sẽ dành thời gian gặp mặt để đưa đạo cụ cho mọi người và để cho Tào Linh xin lỗi được không? Phong Đình vừa cúp máy, đã có một dãy số lạ gọi tới. Phong Đình nhận máy alo một tiếng. Xong anh ta im lặng để nghe đầu dây bên kia nói. Là chúng tôi đây. Một chốc lát sau, anh lại nói. Vậy được, ngày mai gặp lại, tôi sẽ gửi địa điểm. Sau khi Phong Đình cúp máy, Vương Đại Long lại hỏi ngay. Này, anh phải đi gặp ai à? Phong Đình đưa mắt nhìn mọi người. Là một người đồng đội ở trong màn chơi thứ 12. Đây là hội trưởng của một clan ở phía bắc Ê, hội trưởng của clan ở phía bắc Dư Tô hỏi Vậy tại sao anh ta lại ở đây? Phong Đình nói Là tôi đã cứu anh ta trong màn trời Khi đó bọn tôi đã trao đổi phương thức liên lạc Anh ta đọc được thông tin ở trên mạng Cho nên gọi điện hỏi thăm Xem có liên quan gì đến chúng ta không Anh ấy đang đặt vé máy bay Có lẽ là ngày mai cũng sẽ đến nơi đâu Hồng Hóa hỏi Ê, à, tên của clan này là gì vậy? có lớn hay không? nghe nói tính cả anh ta thì là mười người. Phong đình đáp, anh ta gọi điện, có ý bảo là ngày mai anh ta sẽ đưa ba thành viên của hội đi cùng. Mọi người cùng gặp nhau và nói chuyện. Nếu như có thể thì hai bên sẽ cùng hợp tác. Bạch thiên nhíu mày ở hợp tác á. Phong đình giải thích, hai bên vẫn là hai clan riêng biệt, không phải là hợp lại thành một, nhưng sẽ phối hợp với nhau. Dù gặp phải khó khăn gì. Thì cũng phải giúp đỡ đối phương hết sức Vương Đại Long do dự một hồi lâu Rồi nói Quấy nhưng mà số lượng thành viên của bọn họ đâu có nhiều à, Chúng ta cũng chẳng hơn được là bao Hợp tác thì cũng được thôi Nhưng mà hội trưởng của clan đó ra sao Phong Đình đáp Tôi có hợp tác cùng anh ta ở màn chơi trước Người này tính tình khá ổn Là người có thể tin được uh, Vậy thì phải xem đồng đội của anh ta rồi Hồng Hóa nói Nếu như bọn họ ổn thì chúng ta nhận lời Dù sao thì chuyện này cũng có lợi cho cả đôi bên Dù clan của đối phương có một hai thành viên không ổn Thì thực chất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến clan của bọn họ Vì chắc chắn là hai bên sẽ không tham gia màn chơi cùng nhau Phong Đình và bốn người thương lượng một lúc Chọn địa điểm gặp mặt Là ở một nhà hàng khá gần sân bay Mười giờ sáng ngày hôm sau Bọn họ cùng lên xe bắt đầu lên đường Khi tới nơi người kia vẫn còn chưa xuống máy bay, đợi chừng thêm nửa tiếng đồng hồ, bốn người bọn họ đã có mặt ở nhà hàng. Người đầu tiên bước xuống khỏi taxi là một người đàn ông trông sáng sủa, mái tóc cắt, ngắn gọn gàng, gương mặt luôn giữ nụ cười. Mắt mày cong cong, một bên má còn in chiếc núm đồng tiền nhỏ, vừa trông đã thấy rất có thiện cảm. Người này nhìn thấy Phong Đình, bèn lập tức vẫy tay. Phong Đình mỉm cười đáp lại, rồi gật đầu, nói với bốn người. Ờ, anh ta kia kìa. Lúc này người đàn ông bước ra lấy hành lý ở trong cốp sau. Ba người chơi khác cũng lục tục xuống xe. Có hai nam một nữ. Một người đàn ông mập mạp luôn miệng cười ha hả, Một người cao to nước da ngăm đen trông như là nhân vật nam ở trong phim hành động cơ bắp lực lưỡng. Về phần người phụ nữ thì vào khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, tóc xoăn dài. Lúc nhìn thấy nhóm người ở trong nhà hàng thì khẽ nở nụ cười. Trông vô cùng dịu dàng ấn tượng đầu tiên thật là tốt đẹp người đàn ông cơ bắp nhận lấy vali đồ từ tay của hội trưởng anh ta cứ mỗi tay cầm một chiếc phăm phăm bước đến tựa như là đang sách hai cái vali bằng xốp vậy bốn người nhanh chân bước lại người đàn ông cơ bắp đứng ra giới thiệu đầu tiên à chào các vị tôi là ngụy đông người quen thường gọi tôi là đại đông mọi người à, đừng có khách sáo quá cứ gọi như vậy cũng được Nói xong, Đại Đông thoải mái bật cười, khiến cho Dư Tô và mọi người mới buông lòng. Người đứng đằng sau anh ta là hội trưởng của cả nhóm. Người đàn ông này có vẻ ngoài sáng sủa, dễ gần. Đầu tiên, anh ta tiến lại bắt tay Phong Đình rồi nói. Ai, cái tên tôi giới thiệu trong nhiệm vụ lần trước là giả đó. Tôi tên là Dương Quang. Người đàn ông mập nói. Tôi tên là Bàng Dục. Mọi người cứ gọi tôi là anh Béo. Người phụ nữ tiếp lời. Tôi họ Diêu tên là diêu viện tôi lớn tuổi hơn họ một chút cho nên họ gọi tôi là chị diêu vương đại long hỏi vậy cùng lắm chị cũng chỉ hai mươi hai mươi sáu thôi chị còn lớn hơn cả cả ngụy sơ sao ngụy đông cười lớn ý chị diêu đó đã ba mươi tuổi rồi dư tô đang muốn hỏi người phụ nữ này dùng loại mỹ phẩm nào năm người phía họ cũng lần lượt giới thiệu bắt đầu từ phong đình chín người cùng bước vào nhà hàng Bọn họ bước vào phòng riêng được đặt sẵn. Sau khi gọi bón xong xuôi, mới bắt đầu nghiên cứu chuyện hợp tác. Dương Quang nói, Tình hình bên phía chúng tôi khá là đơn giản. Ngoại trừ chị Diêu ra thì mọi người không có vướng bận gì. Nếu như chúng ta bắt tay hợp tác, chúng tôi có thể chuyển thẳng tới đây. Phong Đình đưa mắt, nhìn bốn người, thấy bọn họ không có ý kiến gì mới nói. Ờ... Uh, Bọn tôi cần thông tin về tất cả các thành viên trong clan. Bao gồm cả những người không có mặt ngày hôm nay. Đương nhiên, bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Tất cả tư liệu về thành viên bên mình. Ây, đương nhiên, đương nhiên. Dương Quang đưa mắt nhìn anh Béo. Anh Béo đứng dậy ngay lập tức. Bắt đầu lục tìm vali hành lý. Rất nhanh sau đó, anh ta rút ra một chiếc máy tính bảng. Bấm bấm rồi đưa cho bọn họ. Anh ta híp mắt cười. À, ở trong đây có một file tài liệu. Bao gồm ảnh và thông tin cơ bản của các thành viên Ngoài ra thì còn ghi rõ cả sở trường Đặc biệt của họ Những thông tin này đều có thể tra cứu một cách dễ dàng Nếu mọi người không tin thì có thể tự đi kiểm tra Dương Quang nói Tôi rất thành tâm gặp mặt trò chuyện cùng các vị Tôi rất tin tưởng anh Phong Phong Đình gật đầu Anh cúi xuống Lướt nhanh qua trang tư liệu Rồi đưa sang cho Bạch Thiên ngồi kế bên Vương Đại Long cũng sút rút sấp tài liệu trong tối đưa cho đối phương. Hai bên cùng im lặng kiểm tra thông tin về nhau. Sau khi xem xong, Ngụy Đông nói, thật ra chúng tôi cũng không cần thiết, phải căng thẳng quá. Dù gì hợp tác, chứ không phải là hợp nhất. Hơn nữa, chẳng dọn đến ở cùng nhau. Vẫn đảm bảo an toàn cho cả hai bên mà. Dư Tô trả lại chiếc máy tính bảng. Trong lòng thầm nghĩ, trong sáu người chưa lộ mặt bên phía bọn họ, Có một người là hacker, đây là một kỹ năng hết sức hữu dụng, dù năm người còn lại có vẻ khá là bình thường. Mới hoàn toàn được ít màn chơi, nhưng tư liệu chỉ rõ họ đều có nghề nghiệp đàng hoàng, trông cũng rất đáng tin. Chúng tôi sẽ ở lại đây mấy ngày. Sau khi hai bên hiểu nhau hơn thì cân nhắc kỹ, rồi quyết định. Chúng tôi coi như đây là một chuyến du lịch đó. Diệu viên cười nói tôi chưa từng tới thành phố này bao giờ lần này phải đi chơi một phen mới được cô hỏi dư tô không biết cô có thời gian đưa tôi đi thăm thú không đi chơi với mấy ông già kia quả thực là chẳng vui gì cả vương đại long cười nói vậy dạo gần đây chúng tôi có nhiều chuyện phiền phức vẫn chưa giải quyết xong cho nên là cô ấy không thể đi cùng chị được à, chuyện đó chúng tôi cũng biết dương quang nói bằng vẻ nghiêm túc clan sinh tồn Có chi nhánh ở phương Bắc, dù số lượng thành viên khá ít nhưng ra tay rất ác, không ngại dơ bẩn. Các clan khác cũng chẳng ưa gì bọn họ. Lần trước, có hai người chơi. Ở bên hơn clan đó, lập nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ. Cuối cùng cả hai đều thất bại. Lúc trở về hiện thực, bọn họ đã cướp đi quyền sở hữu ứng dụng của các thành viên khác rồi bỏ trốn. Bọn họ tìm đến cầu cứu xin trốn ở trong một hội khác. Sau này hai người này lại chạy cướp ID của hai người chơi đơn. Sau khi mọi chuyện vỡ lở thì clan của phương Bắc cùng bắt tay với một clan khác lừa giết bọn họ ở trong màn chơi. Bọn họ cũng có ý phản đối việc cướp ID của người chơi sau khi làm nhiệm vụ thất bại. Nói chung là họ cùng chung quan điểm với nhóm của dư tô. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng đã từng gặp phải rất nhiều những kẻ hai mặt, hai lòng. Trong các trò chơi Vậy nên cuộc gặp này Cho dù có ăn ý đến đâu Thì họ cũng không thể quyết định hợp tác ngay được Ba ngày hôm sau Ngô Băng gọi điện thương lượng địa điểm Và thời gian gặp mặt Địa điểm chính là do Phong Đình quyết định Anh yêu cầu gặp mặt Ở một quảng trường Đông người qua lại Hôm ấy Năm người cùng xuất phát Còn phía bên Dương Quang thì đi taxi bám theo từ xa Giống mặt bọn họ hẹn gặp nhau ở đài phun nước chính giữa quảng trường lúc nhóm năm người đến clan sinh tồn đã đợi sẵn ngoài ngô băng và tào linh còn có thêm một người đàn ông nữa trông rất thư sinh nhã nhặn dù dư tô chưa từng gặp người này bao giờ nhưng qua tài liệu mà phong đình cung cấp cô cũng nhận ra anh ta chính là hội trưởng của clan sinh tồn tào khôn bốn người bước thật nhanh đứng ở trước mặt của dư tô Dư Tô nhìn bốn người đứng chắn trước mặt mà cô không kìm nổi nụ cười. Ngô Băng tiến lại chào hỏi. Vui vẻ, đáng yêu, hệt như những lần gặp trước. À, mọi người tới rồi à? Đạo cụ của các người đây. Cô ta đưa cho bọn họ một chiếc hộp trông rất tinh xảo. Phong Đình đón lấy, mở ra, kiểm tra xong mới khẽ nghiêng người để cho Dư Tô tiến lên. Ngô Băng mỉm cười, áy náy với cô. Cô ta bước lại gần. Hạ giọng nói Tôi rất xin lỗi Từ nhỏ Tàu Linh đã hiếu thắng Không chịu thua ai bao giờ cá tính của cô ta rất mạnh Dư Tô lạnh lùng Cô ấy không chịu thua thì cũng được thôi Nhưng chỉ cần tìm thằng tôi Cứ nhắm vào ng người vô tội Thì chứng minh được bản lĩnh của mình hay sao Ngô bằng nhốn vai Anh trai của Tàu Linh Đã cho cô ta một bài học rồi Bạn của cô cũng sẽ nhận được một khoản tiền đền bù lớn Một lát nữa Cô có thể nhượng bộ để Tàu Linh xin lỗi được không? Cô ấy là người cực kỳ hiếu thắng. Lần này bắt cô ấy gặp mặt để xin lỗi. Cũng đã là khó lắm rồi. Vương Đại Long thấp giọng cười. Uầy, nói như vậy thì có vẻ chúng tôi còn phải cảm ơn cô ta. Bởi vì cô ta đã hạ mình tới đây. Ngô Bằng không nói gì thêm. Cô lùi lại phía sau đẩy Tàu Linh lên. Tàu Linh không chịu nhúc nhích. Cứ như vậy cho đến khi hội trưởng Tàu Khôn đứng đằng sau khẽ cất tiếng cười sau khi tiếng cười vang lên thì gương mặt của tào linh chợt cứng lại lúc này cô ta mới thận trọng bước từng bước về phía dư tô đến khi cô ta chỉ còn cách dư tô chừng một mét bạch thiên liền bước lên nghiêng đầu này cô mà còn lại gần nữa hai bên sẽ đánh nhau đấy tào linh dừng lại nhìn dư tô chằm chằm Trong đôi mắt của cô ta dường như đang vương lên một nét khó hiểu. Tàu Linh im lặng trong chốc lát rồi cất lời. Tôi xin lỗi. Tôi, tôi không nên liên lụy đến những người khác. Sau này, tôi sẽ không gây sự với cô. Ân oán giữa chúng ta kết thúc ở đây. Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Dư Tô vừa nói, vừa đảo bắt, liếc qua gương mặt của cô ta. Sau đó nhìn sang người đàn ông đứng đằng sau lưng của Tàu Linh. Tào Khôn đeo một cặp kính gọng vàng, ăn mặc rất lịch sự, nụ cười lại điềm đạm, hệt như là một đàn anh khóa chen dịu dàng trong những tiểu thuyết ngôn tình học đường. Nhưng anh ta chỉ vừa mới cười một tiếng thôi mà Tào Linh đã phải sợ hãi. Dư Tô liếc mắt qua, Tào Khôn cũng đã để ý thấy, nụ cười của anh ta lại càng thêm hòa nhã, càng thêm thân thiện. Ánh mặt trời chói rực làm cho Dư Tô không thể nhìn rõ được. Ánh mắt dưới lớp kính của người đàn ông này Ngô Bằng tiến lại Nghiêng đầu cười nói Được rồi Vốn cũng chỉ là chuyện nhỏ Bây giờ nói ra được là xong Về sau chúng ta giữ thái độ ôn hòa Sẽ không gây phiền hà cho nhau nữa Ồ ấy chuyện của cô ta thì giải quyết xong rồi Thế chuyện của cô thì sao Vương Đại Long chậm rãi cất tiếng Cô đừng có nói Là cái cô Dương Mông kia Cũng là tự tìm đến chúng tôi chứ Ngô băng mặt không biến sắc. Vẫn cứ thản nhiên. Dương mông à. Ban đầu thì là tôi. Định cài cắm cô vào nhóm của các vị. Đến khi có cơ hội thì sẽ kéo phong đẹp trai về clan của chúng tôi. Dù sao cũng có ít người chơi. Hoàn thành được hơn 10 nhiệm vụ. Mọi người đã phát hiện ra rồi. Sau này chúng ta không dám làm như vậy nữa. Bây giờ chúng ta bắt tay giảm hòa được không? Đoạn. Cô ta đưa tay về phía Phong Đình. Phong Đình lạnh nhạt cắt lời. Xong rồi. Chúng ta giải tán. Vương Đại Long kéo Dư Tô để cho cô đi trước. Bốn người bọn họ cũng không ai ở lại mà quay người bỏ thẳng đi. Còn Tào Khôn thì trước sau không nói năng gì. Sau khi năm người bỏ đi được một đoạn, Phong Đình mới hạ giọng hỏi Dư Tô. Này, cô thấy gì lạ không? Dư Tô gật đầu thật ra so với những gì mà tào linh thể hiện ra trong màn chơi tôi nghĩ cô ta là một người rất thông minh ngoài ra cũng là kẻ cô độc tôi không nghĩ tào linh lại có hành động như vậy nhưng kết quả điều tra của anh cũng đã chứng minh tào linh đã liên lạc với tài xế gây tai nạn vậy nên chúng ta cũng đừng nghĩ ngợi nữa dù vậy tôi trông vẻ mặt của cô ta hôm nay quả thực có gì đó là lạ đâu những người còn lại Không để ý đến nét mặt của Tào Linh. Vương Đại Long nghe xong. bèn hỏi. Là. Là ở đâu? Sao lại như vậy? Dư Tô lắc đầu. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Dường như là Tào Linh muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại không thể thốt lên lời. Nhưng một chuyện đơn giản như thế. Thì có cái gì đâu mà là. Hồng hóa nói. Tôi không biết. Dù sao mọi chuyện cũng kết thúc rồi chúng ta đừng quan tâm nữa. Dư Tô quay đầu, đưa mắt nhìn vào trung tâm quảng trường. Tào Linh dáng người cao gầy tuột xuống cuối hàng, vẫn giữ dáng vẻ cuối đầu im lặng thường trực. Ngô Băng nhỏ bé xinh xắn chạy theo hội trưởng, vừa đi vừa ngẩng đầu lên thoáng không ngừng, trông như là một con chim nhỏ đang liú lo. Dư Tô cũng thôi không nhìn nữa. Cô và Vương Đại Long bắt đầu tranh nhau xem ba tấm đạo cụ mới toanh. Sáu ngày sau cờ lan dương quang lên đường trở về trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi này dư tô chỉ bỏ thời gian đến viện để chăm sóc lâm tiểu an còn cô thì dành hầu như cả ngày để đi dạo mua sắm cùng với rượu viên các cô đi khắp nơi thưởng thức những món ăn ngon mối quan hệ giữa cả hai gần gũi hơn rất nhiều dư tô đã bắt đầu gọi là rượu tỷ rượu viên là một cao thủ dưỡng gia cô truyền cho dư tô rất nhiều kiến thức Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi Dư tổ đã nhìn thấy Cảm giác như da mình đã mịn màng hơn nhiều Anh Mập thì chỉ thích Ở nhà chơi game Vừa bắt đầu đánh mấy ván Cùng với Bạch Thiên và Vương Đại Long Hôm sau cả đám đã muốn kết kiểu hình đệ Anh chàng cơ bắp Ngụy Đông Là người chính trực Ngay ngắn, không câu nệ, tiểu tiết Sống chung với anh ta Rất thoải mái, dễ chịu Còn về phần dương quang Thì lúc nào cũng dính theo phong đình Để trao đổi kinh nghiệm trò chơi Khá là vui vẻ hòa thuận Năm người trong nhóm của bọn họ Đều cảm thấy hai bên Có thể hợp tác Tiếp theo thì chỉ cần clan Dương Quang Ở lại bàn bạc với các thành viên Rồi đưa ra kết quả là xong Ngày thứ hai sau khi trở về Dương Quang gọi điện thông báo Ba ngày nữa anh ta sẽ cùng Ngụy Đông Bay tới để tìm chỗ ở Các thành viên khác cũng sẽ lần lượt Có mặt sau Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên được bắt đầu như vậy. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, màn chơi tiếp theo của Vương Đại Long cũng đã cận kề. Lần này ngoại trừ bốn người ra, còn có cả thành viên của clan Dương Quang mới chuyển tới gần đây. Mọi người tập trung ở phòng khách chờ Vương Đại Long hoàn thành nhiệm vụ. Anh Mập vỗ vai Vương Đại Long trầm giọng: "Người anh em, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giúp anh lập pentakill." <cười> Vương Đại Long nhìn cả căn phòng chật ních người, ôm đầu nói. Thì cũng đâu có chuyện gì to tát đâu, tại sao mọi người cứ làm như là đang tiễn tôi đi đâu vậy? Thật ra mọi người cũng không cần lo lắng quá. Bọn họ bây giờ đã có một số lượng kim bài miễn tử kha khá. Cho dù là Vương Đại Long có thất bại thì cũng không đến mức chết. Bây giờ, dư tô đang giữ được tâm trạng nhẹ nhõm, những người còn lại cũng như vậy. Vẫn còn lòng dạ cười đùa cùng với Vương Đại Long Với những người đang đợi ở bên ngoài Chỉ trong chớp mắt Vương Đại Long cất lời Uầy, được rồi Độ khó của màn chơi này cũng không cao Ây, đại gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Anh Mập vỗ đánh bốp một cái Vào lưng của Vương Đại Long Đại gia cười con khỉ, đi thôi Về phòng, tuần này chúng ta chưa kiếm được Một chút điểm nào trong game đâu Mọi người cùng bật cười Rồi chia ra ai làm việc đó Hiện giờ ở bên phía Cờ Lan Dương Quang có năm người chuyển tới, trừ Dương Quang, Anh Mập, Ngụy Liêu còn có hai người chơi không có mặt trong chuyến đi lần trước. Diệu viện còn có việc chưa giải quyết xong, cho nên vẫn đang ở lại phương Bắc. Qua một thời gian nữa, bốn thành viên kia cũng sẽ dọn đến. Năm người hàng xóm mới này rất hợp tính với Cờ Lan của bọn họ. Dư Tô ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách cô nghe tiếng người ở trong phòng thi nhau vang lên mà trong lòng không khỏi cảm thán đúng là thêm người thêm vui thật là náo nhiệt lại nhắc đến nhiệm vụ vương đại long bạch thiên và hồng hóa đều nói màn chơi này không khó với xác suất cao như vậy chắc hẳn nhiệm vụ của dư tô cũng dễ dàng hơn nữa nhiệm vụ lần trước cũng đã rất khó rồi nhiệm vụ tiếp theo hẳn là phải dễ Ngày qua ngày chậm chậm trôi đi Thành viên của hai nhóm càng lúc càng thêm thân quen hòa thuận Nhiệm vụ tiếp theo của Dư Tô đã kể cận Vì có kim bài miễn tử Cho nên mọi người cũng không quá lo lắng cho Dư Tô Thế nhưng ai cũng cẩn thận dặn dò cô vài câu Dư Tô nhét cây gậy ma thuật vào túi Rồi buộc lại ở bên hông Cô cẩn thận Luồn dây vào đồng hồ Rồi buộc lên trên cổ Giấu dưới lớp quần áo Dao thì vẫn dắt ở bắp chân Như mọi khi Che lại dưới cái lớp quần thùng thình Còn một món đạo cụ nữa Chính là cái micro sự thật Thì Dư Tô đã chọn Dung nhập thẳng vào trong cơ thể Phong Đình định đưa cho Dư Tô tấm thẻ Đạo cụ cướp được từ ngô băng Nhưng Dư Tô lắc đầu Cô từ chối, không nhận Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người Đồng hồ đếm ngược kết thúc Tên của màn chơi cũng từ từ hiện lên Ở trên màn hình 3 giờ 10 phút sáng Sau khi công bố tên nhiệm vụ Dư Tô vẫn còn một chút ít thời gian Để mời đồng đội tham gia Vương Đại Long nhân cơ hội này Nhìn vào màn hình xong Cao mày Màn chơi này là như thế nào vậy Đọc tiêu đề mà chẳng nghĩ ra gì cả Hồng Hóa nói e, Có lẽ là ma sẽ xuất hiện Vào khoảng thời gian này đó cô phải cẩn thận nữa. dư tô gật gật đầu, tôi biết rồi. mọi người cứ yên tâm, đợi tôi trở về. thời gian đếm ngược kết thúc, mắt của dư tô hoa lên, sau đó cô bị kéo vào trong màn chơi thứ bảy. đây là một căn biệt thự, dư tô và chín người chơi khác đang ngồi trên một chiếc sofa lộng lẫy ở giữa phòng khách. cổng căn biệt thự đang im lìm khép chặt bên ngoài nghe có tiếng mưa rơi giả dích tất cả cửa sổ trong biệt thự đều bị kéo rèm nguồn ánh sáng duy nhất là từ những bóng đèn điện bên trong trong vài giây ngắn ngủi quan sát xung quanh chợt nghe có giọng nói hoảng loạn vang lên đây là đâu đây là đâu sao sao tôi lại ở đây có chuyện gì vậy một người khác cau mày trông có vẻ căng thẳng rõ ràng tôi tôi đang ở nhà mình mà dư tô sững sờ Trong lòng mừng thầm có người chơi mới Có nghĩa là nhiệm vụ này có độ khó thấp Vừa hay căn biệt thự này khá là khan trang Lại còn sạch sẽ Dư tô có thể coi như đây là một chuyến đi chơi được rồi Người đàn ông mặc áo màu đỏ Ngồi đối diện với dư tô Đưa mắt nhìn những người khác Nhiệm vụ này có người chơi mới Xem ra chắc là cũng không khó Mọi người cứ coi như đây là một chuyến nghỉ phép thôi Giờ thì có những ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra Dơ tay đây tôi xem Hai người khi nãy đưa mắt nhìn nhau Rồi cùng dơ tay Cô gái ngồi bên trái dư tô nghe vậy cũng dơ tay Dư tô không nén nổi Phải nấn đá nhìn cô gái này một hồi Vừa dơ tay Đương nhiên cô ta hẳn là người mới Vậy mà gương mặt của cô ta trông rất bình tĩnh Không thốt lên chỉ một lời Người đàn ông mặc áo đỏ Nghe vậy thì nói, như thế này vậy, số lượng người chơi trong nhiệm vụ lần này quá nhiều. Thôi thì chúng ta không cần phải giới thiệu tên với nhau làm gì. Tôi là số một, lấy tôi bắt đầu, mọi người lần lượt, lấy thứ tự từ một đến mười. Một lát nữa tôi sẽ xem có mén giấy nào để dán lên quần áo, cho nó dễ nhìn hay không. Dư tô ngồi thử đếm và thấy mình xếp số bảy. Người chơi nữ ngồi bên cạnh cô là số 8 Còn hai người mới Còn lại một số 3 Một số 5 Ngoại trừ dư tô và người chơi mới số 8 Thì tất cả những người khác đều là nam Dư tô và những người chơi đưa mắt nhìn nhau Ngoại trừ ba người chơi mới Còn chưa nắm rõ tình hình Những kẻ khác đều thật cẩn thận Liếc một vòng Quan sát nhau thật cẩn thận Cứ như vậy chừng ba phút Điện thoại di động của những người chơi đồng loạt phát ra tiếng chuông thông báo. Những người chơi cũ cúi đầu mở điện thoại, ba người chơi mới thấy vậy cũng cuối quyết làm theo. Dư tô mở máy, thấy màn hình điện thoại hiện lên hai câu như sau. Vào 3 giờ 10 phút sáng, nhiệm vụ sẽ được công bố. Cô gái ngồi kế bên, tay trái là em gái ruột của bạn. dư tô đọc xong bèn quay đầu nhìn người chơi mới số tám cô gái này cũng cùng lúc quay đầu ngoảnh lại ánh mắt của hai người giao nhau cô gái khẽ nở nụ cười rồi cất lời chào chào cô tôi là đợi đã dư tô ngắt lời cô ta rồi đánh mắt nhìn về phía những người chơi khác trầm giọng đừng để lộ thông tin thật nghe chưa nếu như trò chơi đã phân cô gái này làm cộng sự của dư tô thì cô cũng phải cố giúp đỡ hết sức mình cô gái che miệng nghiêm túc gật đầu tôi tôi tôi biết rồi cảm ơn cô hộ. lúc này người đàn ông mặc áo đỏ xếp số một lên tiếng hỏi còn những ai được phân công nhiệm vụ hướng dẫn người chơi mới ở đây nữa số hai và số sáu cùng cất tiếng người đàn ông áo đỏ bèn đưa mắt nhìn bọn họ rồi gật đầu vậy ba người giải thích quy tắc cho họ đi Dù họ là người mới, nhưng tất cả chúng ta đều từng giống họ. Nếu giúp được gì thì cứ cố gắng giúp người ta. Vậy còn những người không phải là hướng dẫn người mới. Thông báo nhiệm vụ của họ nói gì? Người vừa thắc mắc là số 2, một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm vàng. Số 10 bắt chéo chân, tay lắc lắc cái điện thoại trông vẻ mặt ung dung thoải mái. Thông báo nói nhiệm vụ sẽ được công bố vào lúc 3 giờ 10 phút sáng. Ai sớm thật đấy có vẻ như là thông tin chúng ta nhận được đều giống nhau, chỉ trừ là phần hướng dẫn người chơi mới thôi. Số chín nói, số hai đưa mắt nhìn người chơi mới ngồi bên cạnh rồi chậm chậm lên tiếng. Ba người mới lần này cũng khá đấy, ít nhất đến giờ cũng chưa có ai phá phách làm loạn cả. Nghe anh ta nói như vậy, Dư Tô lại nhớ đến người đàn ông mình gặp khi mới tham gia màn chơi đầu tiên. Vậy ba người cứ giải thích trước vài điều cơ bản cho đối tác của mình đi. Anh chàng số 1 đứng dậy, ngước mắt nhìn lên tầng 2. Căn biệt thự này có rất nhiều phòng. Những người khác ra ngoài xem thử xem, để cho quen dần tình hình. Nếu như có thấy phát hiện ra gì đáng chú ý, thì báo lại cho mọi người ngay. Anh ta vừa nói đến đây, thì số 6 phì cười. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người trong phòng, anh ta chậm chậm ngẩng đầu. Số 6 nhìn số 1 nở một nụ cười tựa như khôi hài rồi chậm rãi. Sao? Há miệng ra nói mấy câu Là đủ để trở thành thủ lĩnh của chúng tôi đây à Số 1 nhún phai Những lời tôi nói từ đầu đến giờ Đã có câu nào là vụ lợi cho chính mình chưa Chẳng lẽ mọi người thấy Không nên làm theo những gì tôi nói hay sao Số 2 đỡ lời à, Số 1 chỉ là chỉ ra những việc chúng ta cần làm thôi Số 6 Nhiệm vụ còn chưa được công bố Sao vừa mới vào màn chơi Anh đã gây ra mâu thuẫn làm gì Chẳng lẽ nhiệm vụ của vai phản diện Lại được công bố sớm hơn chúng tôi đấy à Số 6 bật cười, <cười> Anh ta nhớn mày Rốt cuộc bây giờ Là ai đã gây mâu thuẫn đấy <cười> Thôi được rồi Hai anh là đàn ông mà Sao lắm lời như vậy Số 4 đứng phát dậy cau mày Bây giờ cần làm gì thì làm đi Cứ lãng phí thời gian như thế này Chả có lợi cho ai cả Xong Ben đi vòng qua sofa Tiến đến cầu thang Những người khác Cũng định bụng tự hành động, nhưng vào lúc này cánh cửa phòng khách bên trái bỗng nhiên hé mở. Lạ thay lại không hề phát ra một tiếng động nào. Một người đàn ông cao gầy bước ra, ông ta bước đều đều đến gần những người chơi. Người này mặc bộ quản gia ôm vừa thân mình, giây phút ông ta vừa xuất hiện. Những người chơi lập tức hiểu ngay ra thân phận của ông già này mà không cần phải hỏi. Ông ta chính là quản gia trong tòa biệt thự Dù nhận ra ngay được thân phận của người đàn ông Nhưng những người chơi vẫn không khỏi sửng sốt Bởi vì họ không ngờ màn chơi này lại có NPC Màn chơi đã bắt đầu được một khoảng thời gian tương đối Bọn họ cũng đã trò chuyện cãi vã một hồi Mà đợi đến lúc này NPC mới xuất hiện Số 4 vừa bước lên cầu thang Cũng quay lại đứng cùng với mọi người Dư tô quay đầu ra hiệu cho số 8 đừng có lên tiếng. Người chơi mới số 8 thấy vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, đứng yên, nghe quản gia lên tiếng. Các thầy đến bất ngờ quá. Đúng lúc ông bà chủ không có nhà. Phải một hai hôm nữa mới về được. Xin các thầy bỏ quá cho. Bây giờ tôi xin phép sắp xếp chỗ ngủ nghỉ và chuẩn bị bữa tối cho các thầy. Mọi người đều thoáng ngạc nhiên. Người áo đỏ số một bèn cất lời. Ở này, sao bác lại gọi chúng tôi là thầy? Quản gia ngơ ngác, trông có vẻ ngờ vực. ở không phải mọi người là pháp sư. Đến giúp nhà chúng tôi bắt ma hay sao? Những người chơi liền hiểu ngay nhất định nhiệm vụ có liên quan đến chi tiết này. Dư tô thầm nghĩ, vai diễn của bọn họ chắc chắn là một đoàn thầy pháp tới giúp chủ căn biệt thự này bắt ma đuổi quỷ. Vừa lúc tham gia vào màn chơi, họ đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đương đầu với một vụ biệt thự ma. Không ngờ mình lại là cả một đoàn pháp sư bắt ma. Không cần vội, chuẩn bị đồ ăn. Số 9 vẫn cứ thản nhiên ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế, tay gác lên sofa. Anh ta nhìn ông quản gia chằm chằm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là để chúng tôi hiểu tường tận tình hình ở đây xem. Quản gia nghe như vậy bèn gật đầu Tỏ ý tán đồng Ông ta cười cười với số 9 à, Thầy nói đúng à, Thầy có chuyện gì băn khoăn thầy cứ hỏi tôi Chỉ cần tôi biết là tôi sẽ nói hết cho các thầy à, Tuyệt đối sẽ không có dấu giếm Số 9 ngáp dài chậm chậm nói Tôi muốn nghe thuật lại thật kỹ Từ nguyên nhân cho đến tình hình về sau Không biết quản gia có thời gian trò chuyện với chúng tôi không À đương nhiên là có đó quản gia mỉm cười ánh mắt nhìn lướt qua những người chơi ở chuyện bắt đầu từ bốn tháng trước dư tô lắng nghe chăm chú qua lời kể của quản gia cô dần dần nắm được tình hình cơ bản như sau đầu tiên chủ nhân của tòa biệt thự này họ tiền nhà họ có hai đứa con gái đứa lớn năm nay mười ba tuổi đứa con trai nhỏ vừa hai tuổi hiện giờ vì phải đưa đứa con trai út hai tuổi đi khám bệnh cho nên ông chủ tòa biệt thự mới đi vắng còn về phần cô con gái mười ba tuổi thì đã chết từ bốn tháng trước cô chết vì ngã từ trên tầng cao xuống nơi xảy ra vụ án là một cửa hàng quần áo theo như trên camera cô bé đã tự leo lên tầng tám lên tới nơi cô bé đứng ở trên cửa sổ một chốc Rồi sau đó mở cửa nhảy thẳng xuống dưới Tức là cô bé đã tự sát Cô bé không để lại di thư Nhưng trên người cô bé giải rác có vài vết sẹo Có cũ, có mới Phải đến lúc cảnh sát khám nghiệm tử thi Thì bố mẹ mới biết chuyện Cho đến tận bây giờ Lý do tại sao cô bé lại tự hại mình Thậm chí là nhảy lầu tự sát Vẫn còn là một bí ẩn Đương nhiên quản gia cũng không biết rõ nội tình Nói xong, ông ta đề cập đến những sự việc kỳ lạ xảy ra ở trong căn biệt thự. Thoạt đầu đồ đạc ở trong phòng cứ tự nhiên thay đổi vị trí mà không rõ lý do. Sau đó có một vài món đồ nhỏ biến mất hoặc là vỡ hỏng. Rồi chuyện càng lúc càng tệ, những dấu chân quái lạ xuất hiện. Những người trong biệt thự cũng từng nghe một tiếng động kỳ dị vào ban đêm. Nói đến đây thì đến chính cả ông quản gia cũng phải rụt cổ vào sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh thấp giọng ở chính tôi cũng từng nghe có tiếng người đi lại ở ngoài cửa lúc nửa đêm nó có thình thịch thình thịch mãi không dứt đó ở là rất đáng sợ số mười hỏi bác có thực ra ngoài nhìn hay chưa liệu có thể là người ở trong biệt thự đi lại không lão quản gia cười khổ lắc đầu không trước nhất Ở trong căn biệt thự này chỉ có tôi và bảo mẫu là ở lại qua đêm. Ngoài ra còn có tài xế và người làm vườn sống ở dãy nhà sau. Tôi và ông bà chủ ở tầng hai để tiện phục vụ cho ông bà chủ. Tôi ngủ luôn ở ngay căn phòng kế bên phòng ông bà chủ đó. Còn bảo mẫu thì ở dưới tầng 1. Tôi chắc chắn là không có ai đi lại ở trên hành lang cả. Nhớ đâu... Do ông Tiền hay là bà Tiền Mộng Du thì sao? Người chơi số 3 Dù chưa hiểu rõ tình hình Nhưng đã hồ hởi tham gia thảo luận. Quả ra đưa mắt nhìn anh ta rồi lắc đầu Ở lúc tiếng bước chân vang lên rồi biến mất Tôi không nghe được âm thanh Ở phòng bên đóng mở cửa hơn nữa cả ông bà chủ Cũng nghe được tiếng động lạ này Không dám giấu gì các thầy Ông bà chủ Từng dọn thử tới nơi khác ở Từ những bất động sản đứng tên nhà họ tiền cho đến khách sạn, lạ ở chỗ là bọn họ đi đến đâu, thì ở đó lập tức xảy ra chuyện quái gì đó. Vậy là bọn họ thấy có chuyện đi cũng vô ích cho nên cuối cùng đã quay lại đây, rồi mời các pháp sư đến, định giải quyết rứt điểm vấn đề. Quản gia nói, bà chủ nghĩ bệnh tình của cậu chủ có liên quan đến những sự việc kỳ lạ ở đây. Vậy nên chỉ mong các thầy có thể giải quyết chuyện này nhanh nhất. Sau khi chuyện ổn thỏa rồi, ông bà chủ nhất định là sẽ gửi quả cảm ơn hậu tả các thầy. Dư Tô hỏi, bác đang kể chuyện có ma trong biệt thự Tại sao không? còn phải nhắc đến việc cô con gái nhà họ tiền tự sát? Có phải? Bác cảm thấy hai việc này có liên quan đến nhau? Quản gia im lặng một hồi lâu rồi gật đầu. Ờ... Là là như thế này Khi chuỗi sự việc kỳ lạ Bắt đầu được một thời gian ngắn Đồ vật ở trong biệt thự Đột nhiên biến mất Hoặc là hỏng hóc Những thứ này đều là đồ dùng của cô chủ Lúc còn sống Hoặc là những món đồ mà cô rất thích Ngoài ra thì Đến đây quản gia lại cảnh giác Đảo mắt nhìn vào góc tường mấy vòng Đến tận khi số 4 nóng nảy Rục vài tiếng Ông ta mới nói tiếp bên sau bắt đầu có những dấu hiệu lạ xuất hiện ở trong biệt thự trong đó có một uh, vết được người giúp việc theo dở tìm thấy ở trong phòng ngủ của cô chủ đó là một dấu chân dẫm máu kích thước đúng bằng dấu chân của cô bé mười hai mười ba tuổi nghe ông ta nói như vậy xác suất hồn ma ở trong căn biệt thự chính là cô con gái cả đã tăng lên. Bấy giờ số một mới nói bác quản gia, bác làm việc ở đây được bao lâu rồi? Ông quản gia ngây ra một lúc rồi đáp, à, tôi tôi làm việc được hơn một năm đó, gặp phải chuyện ma quỷ như thế, rất có thể là sẽ mất mạng. Số một hỏi, sao bác vẫn cố làm việc ở đây? Nếu bác bỏ việc, ông bà chủ có ý gì không? Ông quản gia lắc lắc đầu, thưa thầy, ông chủ trả lương cao lắm, tôi vay tiền để mua nhà, tháng nào cũng phải gánh một khoản nợ. Tôi mà bỏ đi, thì đừng nói là trả tiền nợ, mà thậm chí tiền lãi tôi còn không có mà trả đó. Quan trọng nhất là dù những hiện tượng lạ trong biệt thự xảy ra đã nửa tháng nay, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng. Đợi đến khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Thì lúc đó bác có muốn chạy cũng chẳng được. Số 9 chống cầm chớp mắt cười. Quản gia ngó gánh cầm chính của biệt thự đang khép chặt. Rồi lại thấp rộng nhỏ hơn nữa. À, thưa các thầy. Thực ra thì còn một nguyên nhân nữa. Tất cả những sự việc kỳ lạ. Chỉ xảy ra trong phòng của cô cả. Và xung quanh ông bà chủ. trừ thu thực là phòng tôi... Ý chưa hề xảy ra bất kỳ sự kiện bất thường nào thế cho nên cho nên là ông ta e rẻ cười khan dư tô thầm nghĩ dù không biết nguyên nhân nhưng rất có thể là cô bé kia đang nhắm đến cha mẹ mình nhưng đó cũng chỉ là chuyện của ngày hôm qua bây giờ những người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ dựa theo kinh nghiệm của dư tô Tiếp theo đây, hồn ma sẽ bắt đầu tùy tiện, ra tay giết người. Những người chơi phải cực kỳ cẩn thận. Còn có chuyện gì nữa không? Anh chàng tóc vàng số 2 hỏi. Bác nghĩ lại xem. Bác có còn quên thông tin gì không? Quản gia chầm ngâm trong giây lát. Sau đó, ông ta lắc đầu. À không. Tôi tôi cũng chỉ có biết đến thế như vậy thôi. Số 9 phất tay chậm chậm đứng dậy, nếu nếu như đã như vậy thì có lẽ phải nhờ bác quản gia sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi vậy. Ông quản gia ấp úng đáp, ờ ờ vâng vâng. À, sau đó ông ta cười, xin các thầy đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị trước phòng ốc xong cả rồi, chỉ còn đợi các thầy chọn phòng để ở thôi. Phía bên phải tầng 1 có 2 căn phòng ngủ dành cho khách. Nằm kề bên phòng làm việc. Phòng của hai ông bà chủ họ tiền nằm ở trên tầng 2. Bên phải là nơi ở của lão quản gia. Bên trái là căn phòng nhỏ được chuẩn bị trước cho cậu con trai út. Gian phòng ở bên trái nữa cũng đang đóng. Ở trên mặt cửa có dán một tấm bổ vàng không cần nói cũng biết đây chắc chắn là phòng ngủ của cô con gái cả nhà họ tiền khi còn sống tầng hai có ba căn phòng trống những người chơi chưa có phòng thì lần lượt theo lão quản gia lên trên tầng ba ở trên tầng ba có một phòng tập yoga rồi có cả phòng tập gym nằm ở ngay bên cạnh ban công ở trên hai gian nhà trống còn có những đồ đạc cơ bản có vẻ như là mới được chuẩn bị chưa lâu Để hoan nghênh các vị pháp sư đến. Số lượng phòng vừa hay đủ cho toàn bộ những người chơi. Những người chơi không được phân nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Được ở riêng một căn phòng. Anh chàng tóc vàng số 2 và người mới số 3 ở một phòng. Số 6 và người mới số 5 ở chung một phòng. Dư Tô và cô em gái là ở cùng phòng với nhau. Vừa khéo là đủ cho bảy căn phòng trống dư tô và người mới số tám chọn căn phòng nằm ở góc cuối của tầng hai phòng ngủ bên cạnh là của số chín cạnh số chín là phòng của người chơi số bốn sau khi đã sắp xếp chỗ ở xăm xuôi đâu vào đó những người chơi cùng quản gia đi dạo một vòng xung quanh biệt thự ba người được phân nhóm thì bắt đầu giải thích Nguyên tắc cơ bản Nhiệm vụ cho những người mới Trừ một số quy tắc như là Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Sẽ được thưởng đạo cụ Điểm thuộc tính Hay như là ai đi trò chơi Rất có thể sẽ bị người ta cướp Dư Tô đem hết lòng hết dạ Kể lại cho cô em gái mới của mình nghe Tất cả những gì mình có thể biết được Cô gái im lặng chăm chú Lắng nghe Dư Tô nói Thỉnh thoảng cô ta cũng thốt lên những tiếng kinh ngạc, nhưng từ đầu chí cuối không dám hé răng ngắt lời Dư Tô, đợi đến khi Dư Tô dứt lời, cô ta mới rụt rè hỏi: "Nếu nếu như vậy không thể nói ra tên thật thì thì em sẽ lấy một cái tên giả. Tiền bối, xin xin chị cứ gọi em là Ngô Nhã." Dư Tô nói: "Đừng có gọi là tiền bối, cứ gọi tôi là Lấy Ngũ." "Dạ, dạ được." Chị, chị Linh Ngũ Ngô Nhã cười khúc khích Cặp mắt dưới lớp tóc mái của cô ta vừa tròn Vừa sáng lấp lánh Trông rất đáng yêu Dư Tô nói Nếu cô có gì không hiểu Thì có thể hỏi tôi Em hiểu rồi Ngô Nhã gật đầu lê lệ Nhưng mà có chuyện này Em em phải nói với chị trước Đó là à, cái miệng của em Nó nó nó hơi xui xẻo một chút đó Dư Tô ngẩn ra Xui xẻo Gương mặt của ngô nhã buồn bã Nở một nụ cười khó coi Em cũng không biết mình bị làm sao Nhưng mà từ bé đến giờ Em rất là gở miệng đó Chuyện tốt thì chẳng sao Nhưng mà chuyện xấu em nói lúc nào nó cũng linh Vậy nên em luôn luôn cố gắng Ít nói nhất có thể đó Dư tô chợt đoán ra Tại sao khi vừa bước vào màn chơi Biểu hiện của cô gái này lại khác hoàn toàn So với một người chơi bình thường Hóa ra không phải là do cô ta bình tĩnh, mà là cô ta sợ mình nói gở mồm thành thật. Dù tôi đứng dậy cất lời. Được rồi, tôi biết rồi. Nếu cô không có gì cần hỏi, chúng ta ra ngoài cùng với những người khác cho quen với tình hình hiện tại. Thật ra, tốp người mới của màn chơi lần này không chỉ có tố chất tâm lý vững vàng, mà còn rất là may mắn. Chẳng hạn như cô lúc vừa mới bắt đầu nhiệm vụ đã thấy một tên đàn ông bị mưa acid ăn ra thịt biến thành một huyết nhân hình ảnh đó nó rất ám ảnh và vô cùng kinh khủng hai người vừa mở cửa bước ra khỏi phòng xuống cầu thang vừa hay bọn họ bắt gặp lão quản gia đang đưa những người chơi khác đi tham quan phòng bếp hai cô bèn gia nhập vào trong nhóm người đi dạo một vòng quanh căn biệt thự sau khi đi hết tầng một quản gia bèn đi đến trước cửa sổ kéo rèm lên rồi quay lại nói với mọi người Ở bên kia là vườn hoa sân sau Băng qua vườn hoa là có một cái bể bơi Nhưng bây giờ đang mưa to đó Hôm nay không thể đưa các thầy đi xem được rồi Từ lúc nghe bên ngoài có tiếng mưa Người chơi đã biết mình đã không được phép ra khỏi biệt thự Vậy nên lúc này họ cũng không hề thất vọng Sau khi tham quan một vòng căn biệt thự xong Nhân lúc quản gia đang chuẩn bị bữa tối Đám người chơi bèn họp bàn Số hai nói Quản gia có nói Trong biệt thự có một cô bảo mẫu Sao bây giờ vẫn chưa thấy nhân vật bảo mẫu đâu Thì chắc là người ta sợ quá Người ta bỏ việc Nếu bảo mẫu mà còn ở lại đây Thì quản gia đã không phải tự chuẩn bị đến nấu cơm như thế Người chơi số 5 cất lời Tạm thời đừng có quan tâm đến chuyện này nữa Số 4 nôn nóng Mọi người đều đã được quan sát toàn bộ căn biệt thự rồi Có phát hiện ra điểm bất thường nào không Những người khác đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu số một nói đương nhiên hiện giờ vẫn chưa thể phát hiện ra được gì trò chơi vẫn chưa công bố nhiệm vụ cho chúng ta phải đợi đến ba giờ mười phút sáng nhiệm vụ xuất hiện chắc chắn lúc đó sẽ có manh mối vậy nên bây giờ mọi người không cần phải sốt ruột ăn thì cứ ăn uống thì cứ uống đợi đến tối chúng ta tập trung lại với nhau rồi cùng nhận nhiệm vụ nếu có kẻ phản bội lúc đó cũng tiện để phát hiện ra Số 6 tặc lợi khẽ cười. cười Phát hiện ra Anh nghĩ đơn giản quá đó Số 1 Liệu anh có phải là người vừa mới hoàn thành được một nhiệm vụ hay không Trò chơi dễ dàng để chúng ta phát hiện ra kẻ phản bội như vậy sao Anh nằm ở giữa ban ngày đấy à Số 1 liếc nhìn anh ta Rồi lạnh nhạt cất lời Không thử Thì làm sao mà biết không được Số 6 Dù lời đề nghị của tôi đơn giản Hay là có ra làm sao Thì chí ít tôi cũng đang nghĩ cho cả nhóm mình Còn cậu thì sao Cậu cố tình phản bác châm chọc tôi những hai lần rồi đó Liệu cậu có gì bất thường đang giấu giếm không đấy Số 6 nhún vai chỉ chỉ vào số 5 Được mình phụ trách hướng dẫn Nếu như tôi bất thường Thì trò chơi đã không phân người mới cho tôi hướng dẫn Mọi người nghĩ xem Liệu tôi có thể làm kẻ phản bội được không Số 2 khoanh tay trước ngực nhướng mày Có cái gì mà không thể xảy ra cho dù tỷ lệ người mới nhận vai phản diện khá thấp nhưng cũng không ai dám chắc là điều đó không có hơn nữa nhiệm vụ giữa hai cộng sự cũng đâu nhất thiết phải giống nhau mấy người im cái miệng đi số bốn quát tháo đàn ông gì mà cứ suốt ngày cái cọ ở mỹ như vậy ai có giỏi thì xông vào mà đánh nhau đi số sáu nhếch mép ờ được đánh thì đánh số một hừ lạnh tôi không ấu chị đến mức đấy đâu Lấy đại cục làm trọng đi. À, ý anh nói là tôi ấu trĩ sao số một? Số sáu, nhằm thẳng ngay sự trào phúng vào lời của số một. Thấy hai người lại bắt đầu cãi cọ. Người chơi số chín chậm chậm thở dài cất lời. Ở trong bếp có dao đó. Ai cướp được trước thì người đó thắng. Đi mà cướp. Dư tô bóp đầu. Cái màn chơi nhiều người mà lại chẳng ai ưa nhau như thế này thật là phiền phức. ồn ào đến đau cả đầu. Số một chẳng buồn nhúc nhích. Số sáu đi được vài bước thì quản gia đã đẩy một xe đồ ăn từ trong bếp ra. thấy số sáu đang dỡ bước vào bếp. Quản gia cười cười với vẻ biết ơn. À, thầy định tới giúp tôi sao? À, làm sao tôi có thể để cho khách động tay vào những việc này? Tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn cả rồi. À, thầy cứ vào ngồi đi. Số sáu chỉ có thể nhịn tức mà quay về. Đồ ăn của quản gia thực chất Chỉ là thịt được để trong hộp bảo quản thực phẩm, cùng với đủ các loại hộp cơm được dán nhãn tiệm ăn. Chỉ có mỗi cơm trắng là trông như có vẻ vừa được nấu, đang bốc hơi nóng nghi ngút Thế nhưng dù thế nào thì những hộp cơm được mua về từ bên ngoài trông cũng có vẻ an toàn. Nếu như là cơm nhà làm, họ còn phải lo ngay ngáy, sợ người ta lấy thịt người ra mà nấu. Đồ ăn ngoài hàng thì chắc là không đến nỗi. Quản gia nói ba ngày trước bảo mẫu đã không chịu nổi cho nên xin thôi việc. Bây giờ vì chuyện ma ám ông bà chủ cũng đang rất suy nghĩ bận bịu tối mắt chưa tìm được bảo mẫu mới. Thế nên bọn họ mua đồ ăn ở bên ngoài về chỉ có cơm là dễ nấu chỉ cắm nổi cơm điện thôi quản gia có thể lo được. Dư tô ăn no cả bụng Ngô nhã thấy dư tô nhồi nhét đồ ăn cũng tự sới thêm một bát ăn đến độ ợ cả ra. Dư tô bật cười, không ăn nổi mà cố ăn nhiều như vậy làm gì? Ngô Nhã sững sốt. Ơ ơ, không phải là là vì chị cũng cố tình ăn nhiều để bổ sung thể lực sao? Dư Tô cười nói, không, chỉ là vì tôi ăn khỏe đó. Hóa ra là vậy. Ngô Nhã cúi đầu, ăn thêm một thìa cơm rồi bật cười. Dư Tô thấy vậy cũng không nén được mà cười theo. Số sáu nhìn sang hai người bọn họ, bĩu môi. Có cái gì mà hai cô cứ cười như là hai con ngốc vậy? Nụ cười trên môi của Ngô Nhã cứng lại. Dư tô còn chưa kịp cất lời thì cô đã trỏ thằng số sáu. Anh mới ngốc đó. Anh ngốc đến mức không để ý nổi cái ghế của mình nó sắp gãy kia kìa. Đây chính là mốt mắng người phổ biến gần đây sao. Số sáu nghe cô mắng mà ngớ ra rồi vài giây sau rắc một cái. Cái ghế anh ta đang ngồi quả nhiên lại gãy mất một chân. Số sáu không kịp đề phòng ngã bổ chừng đập đầu xuống nền nhà. Anh ta kêu lên đau đớn. Dư tô ngạc nhiên quay phắt lại nhìn ngô nhã. Những người chơi khác cũng trợn mắt nhìn cô ta. Ngô nhã mỉm cười. Dưới cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, cô ngại ngùng. À đây chỉ là một tài lẻ của tôi thôi. Mọi người đừng sợ. Tôi không rủa chết người được đâu. Tất cả những người chơi cùng chìm vào im lặng. Đến cả số 6. Đang ôm đầu bò dậy cũng không thốt lên được một tiếng nào. Ngô nhã cười gượng nói. Mọi người ăn tiếp đi. Cẩn thận. kẻo nguội. Đến lúc ấy khó ăn lắm. Số một ho khan. cúi đầu ăn cơm. Ghế của số sáu bị gãy một chân. Lúc này anh ta còn chẳng có chỗ mà ngồi. Chỉ đành đứng ở một bên. Vô cùng lúng túng và khó xử. Nhưng cho dù có rơi vào hoàn cảnh như vậy. Anh ta cũng không dám ho he gì. Với ngô nhã. Cũng may đúng lúc này. Thì quản gia tiến tới. Thấy cái ghế đổ ở sau lưng số 6. Quản gia vỗ đầu nói. Trước khi đi bảo mẫu có bảo tôi. Cái ghế này nó sắp hỏng rồi. Thế mà tôi lại quên. À, xin lỗi thầy. Tôi tôi đổi cho thầy cái ghế khác. Để để tôi đổi cho thầy cái ghế khác. Cuối cùng vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa bực tức của số 6. Cũng được buông lỏng. Anh ta chủ động chữa ngựa. Hóa ra là là ghế hỏng từ trước à. à thôi không không phải phiền đến bác. Tôi ăn tôi no rồi Tôi tôi đi về nghỉ đây Nói xong Anh ta bèn bước về phía cầu thang Lúc này số 5 vẫn còn đang lúng búng nhai cơm Nhưng cũng không thể không đứng dậy Mềm cười với mọi người Rồi bước theo số sáu Số 9 buông đũa Đứng lên nhìn Tôi cũng no rồi Tôi đi về phòng trước Đợi đến tối chúng ta xem tình hình thế nào Những người khác nán lại thêm một chút Rồi cuối cùng cũng tản đi Dư Tô và Ngô Nhã ở lại giúp quản gia dọn dẹp bát đũa, nhân cơ hội tăng thiện cảm với NPC. Có vẻ như màn chơi lần này sẽ được chỉ có phạm vi trong căn biệt thự. Nếu tính cả ông bà chủ chưa về cùng với cậu con trai nhỏ tuổi của họ, thì tổng cộng nhiệm vụ này có đến 4 NPC. Trong đó chỉ có thân phận của vị quản gia này là có vẻ như không liên quan gì đến hồn ma của cô gái nếu giúp ông ta làm việc vặt mà có thể nghe ngóng được đầu mối có ích thì như vậy là đặt quá hời giúp quản gia rửa bát xong xuôi trước khi bỏ đi dư tô có hỏi bác cho tôi hỏi không biết chúng tôi có thể vào xem phòng ngủ của cô cả không mới giây trước quản gia còn đang cười híp mắt vừa nghe đến câu này thì biến sắc như thể nghe đến lời gì kinh khiếp ngập ngừng một hồi lâu ông ta mới nói à, à, nếu như mà nếu như mà mà mà các thầy muốn vào tôi tôi có thể mở cửa giúp nhưng mà thu thực là tôi không dám vào đâu à, xin các thầy bỏ bỏ qua cho sư tô và ngô nhã nhìn nhau không sao quản gia thở phào nhẹ nhõm như vừa tránh được một mối tai ương ông ta đưa tay mời hai người à, các thầy các thầy đi theo tôi tầng hai trước cửa phòng ngủ cô chủ nhà họ tiền Thấy quản gia cúi đầu, cha chìa khóa, ngô nhã bèn kéo áo của Dư Tô, thì thầm nói. Chị, chị lên ngủ, trò chơi này có ma thật sao? À, em, em, em thấy hơi sợ đó. Dư Tô nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, rồi nghiêm nghị. Chưa chắc ma đã đáng sợ đâu. Chỉ cần cô đừng có nói linh tinh là được. Vâng, ngô nhã mím chặt môi đáp, nhưng bàn tay túm áo của Dư Tô cũng không dám buông lòng. Gương mặt đầy hồi hộp chỉ giây lát sau cánh cửa đã từ từ từ từ mở ra vị quản gia chỉ he hé, hé đúng một khe hẹp chứ không dám mở hẳn cửa phòng chỉ vậy thôi ông ta đã sợ hãi bước giật lùi lại về phía sau rồi quay lại à, tôi, tôi tôi tôi đã mở cửa rồi các thầy có, có thể vào công tắc đèn nằm ở ngay bên cạnh nếu như mà các thầy thấy có thứ gì đó kỳ quái thì Thì nhất định là có thể phải chạy ra ngay đâu Ông ta nói cứ như thể Là căn nhà này nó ăn thịt người vậy Dư tô đưa mắt nhìn vào cánh cửa Cô chớp mắt một cái rồi lớn giọng Chúng tôi nhớ rồi Bác quản gia cứ yên tâm Bác cũng đã dặn như vậy Nếu thấy thứ gì lạ Chúng tôi chắc chắn sẽ không nói cho những người khác biết đâu Quản gia ngạc, ngạc nhiên Ờ, dạ Một tiếng động nhỏ vang lên Cánh cửa căn phòng ở gần đó Được mở ra Số bốn thò đầu ra khỏi cửa Đưa mắt nhìn bọn họ Dư tô nháy mắt với quản gia Chúng ta đi vào thôi Cô quay đầu kéo ngô nhã Bước lại gần căn phòng Rồi vươn tay đẩy cửa Cánh cửa bị chạm vào bờ tường Cạch một cái Đúng lúc này số bốn tiến lại gần Ờ, các cô định vào phòng à Dư tô liếc nhìn quản gia Sao anh lại tới Bọn tôi đã bàn xong xuôi với quản gia rồi Chỉ có hai chúng tôi là được vào thôi Quản gia còn chưa kịp cất tiếng Thì số bốn đã lách người qua trước dư tô bước thẳng vào Dư tô cúi đầu cười khẽ Không biết ở trong phòng có gì nguy hiểm không Nhưng thêm một người thì càng an toàn hơn Ít nhất là nếu như có gì nguy hiểm Thì cũng giảm bớt nguy cơ với mình phần nào. Trong số 9 thì có vẻ khó nhằn, Nhưng số 4 tính tình nóng nảy. Trong tình huống không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Thì có vẻ anh ta cũng sẽ không suy nghĩ chu đáo mà đã hành động. Dèm cửa trong căn phòng này được buông kín. Căn phòng tối đen như mực. Số 4 dẫn đầu nhóm người bật công tắc đèn. Bóng đèn có vẻ thuộc hàng cao cấp. Nhưng chớp chớp mấy lần Mới chịu sáng lên Lúc này quản gia lặng lẽ bỏ đi Ngô nhã túm chặt lấy cánh tay của dư tô bước theo Dư tô quay đầu nhìn cô ta Sao tôi thấy như có con gấu khao la Đang dính lấy mình nhỉ Ngô nhã ngại ngùng cười cười Nhưng cũng không có ý buông tay Căn phòng đã sáng Giúp mọi người nhìn rõ cách bài trí ở bên trong trong phòng toàn là màu hồng chăn gối kê trên giường được trải cẩn thận nội thất đầy đủ trông như thể là vẫn có người sống hai người bước theo số bốn vừa thoáng quan sát xung quanh họ đã để ý thấy vết bàn chân có máu in ở trên sàn hai vết bàn chân một trước một sau nằm ở giữa khoảng trống giữa giường và tủ quần áo như thể dấu chân được để lại trong lúc đang đi Ngô nhã khẽ kêu lên Mắt cô ta nhìn trừng trừng vào dấu chân Chị Lê Ngũ đó, đó có phải là vết chân máu bà quản gia nói Dư Tô gật đầu bước lại gần Dù ngô nhã có sợ Nhưng biết lúc này mình cũng không thể cản trở mọi người Bèn buông Dư Tô ra Số bốn cũng tiến về phía dấu chân Dư Tô và anh ta cùng quỳ xuống Ghé lại gần để quan sát Đúng Kích thước dấu chân này chắc chắn Không phải là của một người trưởng thành dư tô thấy ngoài cửa có đặt một đôi dép đi trong phòng ra hiệu cho ngô nhã ngô nhã liền vội vàng chạy lại mang đôi dép cho dư tô sau khi nhận lấy đôi dép dư tô để nó xuống cạnh dấu chân để so sánh có thể chắc chắn năm mươi phần trăm đây là dấu chân của cô con gái lớn nhà họ tiền có có ảnh của cô bé ở ở đó đó Ngồi nhã chỉ về hướng đầu giường. Số bốn đứng dậy bước tới cầm khung ảnh lên xem. Xong lại rút ảnh chụp ra lật thử. Ngắm nghía thật kỹ rồi mới đưa cho dư tô. Bức ảnh được chụp ở trong công viên. Trên nền trông thấy rất nhiều người qua đường đã được xoáng mờ Có một cô bé đứng ở giữa trông gầy gò nhỏ nhắn. Bên cạnh là một nam một nữ. Đây có thể là một tấm ảnh chụp gia đình ba người. Hai người này đương nhiên là ông bà chủ nhà họ Tiền Họ đều đang tươi cười Bà chủ Tiền còn thân mật nắm chặt lấy tay cô con gái Cô con gái lớn nhà họ Tiền xinh xắn Đứng bên cạnh bố mẹ Miệng cười tươi rói. Thế nhưng nụ cười của cô bé lại có chút kỳ quặc Trông cô bé có vẻ như không, không thực sự vui lắm Ngô Nhã nói Dư tô gật đầu Rồi lật mặt sau của tấm ảnh Cô nhìn thấy rõ có đề Ngày mùng 3 tháng 8 Năm 2010 Số 4 hỏi Này Mọi người có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không Dư tô đáp Một lát nữa ra ngoài mà hỏi quản gia Dù hiện giờ điện thoại của họ Có thể xem giờ Nhưng lại không hiện ngày tháng Trong dáng cô bé Trong ảnh cũng đã Khoảng 12-13 tuổi Vậy nên bức ảnh này chắc chắn Phải được chụp cách đây không lâu Chúng ta kiểm tra tiếp Xem có gì không Dư tô nói với Ngô Nhã Rồi đặt tấm ảnh Bước đến tủ quần áo Đúng lúc vừa đặt tay lên nắm Cửa tủ Dư tô khựng lại Cô khẽ nghiêng nhìn Đứng ở bên cạnh sườn tủ Rồi mới kéo thật nhanh cánh cửa tủ Rất có thể giống máu trên mặt đất Bắt đầu di chuyển từ giường Về phía tủ quần áo Thậm chí lúc mở tủ Dư Tô còn sợ sẽ có một con ma lao vụt từ bên trong ra Thế nhưng ở trong tù chỉ có quần áo Ngô Nhã tìm được sách vở của bé gái ở trên bàn Tên cô bé là Tiền Như Trân Đáng tiếc cô bé không có thói quen viết nhật ký Bọn họ không thấy Trong đống sách vở thậm chí Còn không có lấy một hai dòng ngắn ngủi ghi lại tâm trạng của Tiền Như Trân Ba người lục tìm một hồi Thì số 9 người đang ở trên tầng hai cũng bước tới trông người này lúc nào cũng có vẻ lười biếng thậm chí khi tìm manh mối anh ta còn giữ nguyên dáng điệu chậm rề rề liệu có hay chăng anh ta ở đây cũng làm cho mọi người cảm thấy khác biệt thế nhưng số chín lại rất xảo trá chắc chắn lúc nãy khi dư tô cố tình nói to anh ta cũng nghe thấy nhưng cuối cùng chỉ có số bốn là bột chộp đến còn số chín thì không hề phản ứng Một lúc lâu sau chắc chắn được ba người vừa vào phòng không bị nguy hiểm gì, anh ta mới chịu đến. Bọn họ mất chừng 20 phút để kiểm, kiểm tra căn phòng cẩn thận, ngoại trừ dấu máu là bất thường. Cùng với vẻ mặt cô bé trong ảnh thì họ cũng không thấy có gì đáng chú ý cả. Món đồ mà quản gia nói bị hỏng là chiếc máy tính của tiền như chân. Một món đồ trang trí dễ thương hình chú mèo và vài con gấu bông. Chiếc máy tính khiến cho dư tô cảm thấy tiếc. Rất có thể trong máy tính có đề cập đến bí mật về vụ tự sát của Tiền Như Trân. Tìm kiếm xong xuôi, bốn người quay về phòng mình. Đồng hồ hiển thị 8 giờ 15 phút tối. ngôi nhà A bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm Ngó nhìn màn mưa nặng trĩu Mãi mà không ngớt. Chị Lý Ngũ, quản gia bảo hai vợ chồng nhà họ Tiền đưa con đi khám bệnh. Sao muộn thế này rồi mà họ vẫn chưa về nhỉ? Dư Tô lắc đầu đã trong trò chơi thì chuyện quái quỷ gì có thể đều diễn ra đó. Có khả năng tối nay họ không về đâu. Nếu nếu họ không về thì mình sẽ tìm được càng nhiều manh mối hơn. Ngô Nhã kéo rèm cửa rồi bước lại gần. Không biết được. Dư Tô nói, đêm này chúng ta ngủ thế nào đây? Ngô Nhã ngẩn ngơ. ờ, chúng ta phải ngủ thật à? Lỡ lỡ mà đang ngủ thì. Khoan đã. Dư Tô giơ tay ngắt lời, thấy vẻ sợ sệt. Hoảng hốt chai miệng ngô nhã Nhiệm vụ sẽ được công bố vào lúc 3 giờ sáng Nếu không nghỉ ngơi Thì không có sức mà làm đâu Ngô nhã bị bịt miệng gật đầu Ờ vậy cứ để em ngủ dưới đất chị, chị cứ nằm ngủ trên giường Dư tô thẩm nghĩ Cô người chơi mới này Biết điều hơn mình lúc trước Ý tôi là giường hơi nhỏ Nếu như cô không sợ chặt Thì có thể lên đây nằm cùng với tôi đó Vậy thì tốt quá Ngô Nhã vui vẻ Hai người làm vệ sinh cá nhân Sau đó lên giường ngủ lúc chưa đến 9 giờ Dù cũng đã nói là ngủ sớm để giữ sức Nhưng nằm một lúc vẫn chưa ngủ được Ngô Nhã kéo tay Dư Tô Xin cô kể cho mình nghe về những màn chơi Mà Dư Tô đã từng tham gia Dư Tô tầm nghĩ Cuối cùng quyết định Chỉ kể cho Ngô Nhã nghe về màn chơi thứ nhất Để tránh cho cô sợ hãi Sau đó Đến lượt Ngô Nhã kể cho sư Tô nghe những chuyện cười do cái miệng xui xẻo của mình đã gây ra. Cứ nói mãi, Ngô Nhã bắt đầu rên rỉ than thở. Tại vì cái miệng xui xẻo này mà từ bé đến lớn, em không có một người bạn nào đó. Ai cũng sợ chơi với em, coi em như là ôn thần. Thậm chí đến cả cha mẹ em cũng ít khi nói chuyện với em. Chỉ sợ em không cẩn thận nói ra mấy lời xui xẻo. Thực em cũng chẳng có cách nào. Em có cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc em đáng trí quên nhưng từ trước tới giờ em chưa gây ra cái chuyện gì nghiêm trọng cả, cùng lắm cũng chỉ là khiến người ta vấp ngã là cùng dư tô hỏi vậy trước đó cô có từng nói gì nghiêm trọng hơn không ví dụ như là rủa ai đó chết chẳng hạn là có đó Ngô nhã trầm tư một hồi như đang cố nhớ lại cô ta nghĩ đến điều gì đó rồi bật cười khi em còn bé bọn trẻ con cứ bảo em là cái đồ sao chổi em em tức quá Cho nên chỉ mặt đứa cầm đầu Bảo nó tan học ra khỏi cổng trường là chết Sau đó thì sao Dư Tô hiếu kỷ Sau đó Không có sau đó nào cả Lúc ấy thằng bé kia sợ hết hồn Nó khóc không dứt Thầy cô phải can thiệp Mời cả cha mẹ em đến Khi đó bố mẹ em đánh cho em một trận trước mặt bao nhiêu người nữa. Bố mẹ của thằng bé kia Đến tận trường đón nó Nhưng chẳng có gì xảy ra cả Về sau cũng vậy Nhưng cũng vì thế mà các bạn cùng trường khác đều biết cùng lắm em chỉ có thể khiến người ta ngã một cái cho nên họ càng bắt nạt em hơn. Dù rằng nghe giọng điệu của Ngô Nhã khá là bình tĩnh nhưng trong phòng tối om om lại không hề hay biết Dư Tô vẫn thấy vẻ mặt đang muốn khóc của mình. Nhờ thị lực vượt xa người thường, Dư Tô vươn tay xoa xoa đầu Ngô Nhã. Không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Dù cái miệng xui xẻo của Ngô Nhã Thỉnh thoảng cũng rất đáng sợ Tình bạn của các cô gái Được hình thành rất nhanh Hai người nằm chung giường Đắp chăn kể chuyện một lúc lâu Đã trở nên gần gũi Bọn họ trò chuyện với nhau Rồi thiếp đi từ bao giờ không biết Cho đến khi hai người bị tiếng chuông điện thoại Liên tục vang lên đánh thức Họ gần như bừng tỉnh cùng lúc Tay cầm điện thoại Dư tô tiện tay bật đèn Cô nhìn thoáng rồi sững sờ Chưa đến 3 giờ 10 phút, bây giờ mới chỉ 2 giờ 30, nhưng nhiệm vụ đã xuất hiện. Thông báo, nhiệm vụ thứ nhất, xin người chơi hãy vào nhà tắm một mình và đúng vào lúc 3 giờ 10 phút sáng, hoàn thành một lượt chơi Bloody Mary. Đùa cái gì thế? Dư Tô dụi mắt nhìn kỹ, cô không nhìn nhầm. Này, ứng dụng của em bắt em cùng với ba người khác đến một căn phòng trống để chơi trò bốn góc đó ngô nhã vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi cô quay sang nhìn dư tô ánh mắt căng thẳng chị lính ngũ có phải chị cũng nhận nhiệm vụ giống em dư tô giơ điện thoại cho ngô nhã hay tôi cũng muốn đổi với cô lắm đấy ngô nhã nói hey, tự nhiên em lại thấy em em em chơi trò bốn góc cũng vui nữa đúng vậy dù gì chơi trò bốn góc cũng có đến bốn người tham gia còn cái trò bloody mary thì phải chơi một mình ngoài hành lang có tiếng bước chân sau đó là tiếng gào thét của số bốn này mọi người đã nhận nhiệm vụ hết chưa mau ra ngoài xem để tiện di chuyển dư tô và ngô nhã không cởi bớt quần áo khi ngủ bây giờ chỉ cần lật chăn là dậy ngay lúc hai người ra khỏi phòng thì số chín cũng đã ra những người chơi khác ở tầng ba tầng cũng lục tục kéo xuống quản gia mặc đồ ngủ mắt toét nhèm bước tới vào hai rưỡ sáng những người chơi tụ họp ở gian khách trông sắc mặt của ai cũng nặng nề số bốn mở lời trò của tôi là bốn góc ba người còn lại là ai vậy số một ngô nhã và số sáu giơ tay số mười nói hề hey, nhiệm vụ của tôi là tắp đèn đứng ở trước gương đốt một cây nến ở trong nhà vệ sinh nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương hỏi một trăm lần mi là ai số chín lời biếng nhiệm vụ của tôi là địa tiền Còn có hai người nữa tham gia là ai? Số 2 và số 3 cùng dơ tay. Còn lại người mới số 5 thì tái mặt, nhiệm, nhiệm nhiệm nhiệm vụ của tôi là là chờ chờ bổ tắm. Tôi tôi phải làm sao đây? Anh ta nhìn số 6 bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng số 6 lại chẳng hề quan tâm. Số 5 đưa mắt nhìn mọi người. Xin mọi người làm ơn làm phúc cứu tôi với. Tôi tôi không biết là mình có sống nổi không nữa. Số 9 nói: Dựa theo tình trạng đến sợ tè ra quần của anh Thì chắc là không rồi Số 5 run dày không nói thành lời Số 1 không nhìn nổi cảnh này Bèn chấn an Cậu cứ bình tĩnh đã Đến lúc đó gặp phải chuyện gì cũng đừng có quá hoảng loạn Chắc hẳn là sẽ không có gì quá nguy hiểm đâu Cậu cứ nghĩ xem Nhiệm vụ tối nay của chúng ta Tính ra đều là gọi hồn Nếu như hồn ma chắc chắn sẽ giết người Thì mọi người chẳng phải là chết ngay đêm đầu sao Đây là chuyện không thể Cho nên cũng đừng quá lo lắng Lúc này, số 5 mới bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn còn tái xanh cả mặt. Số 9 hỏi Dư Tô, nhiệm vụ của cô, của cô là gì? Dư Tô đáp, chơi Blood mary Marie một mình đó. À là trò này. Số 9 chậm rãi, đây là trò chơi gọi hồn rất nổi tiếng đó, chúc cô may mắn. Cụm từ may mắn mang nhiều ý nghĩa, một là thành công sống sót, hai là gọi hồn thành công. Dư Tô cảm thấy... Lời của một kẻ xảo quyệt như số chín thốt ra... ắt là sẽ không có tốt lành gì. Mọi người xem kỹ nhiệm vụ chưa? Số một hỏi. Mở đầu thông báo có ghi. Thông báo nhiệm vụ đêm thứ nhất. Cũng có nghĩa là những đêm tiếp theo... Chúng ta sẽ gặp những nhiệm vụ khác nhau nữa. Ây hey, đúng rồi. Số sáu nói. Ai mà chả biết. Chỉ có một mình anh là cần hỏi. Dù bây giờ anh ta không dám động gì đến dư tô và ngô nhã nhưng lúc tỏ thái độ với số một thì vẫn rất ương bướng. Số một nhếch miệng cười đều, cũng chẳng buồn phản ứng. Nếu như đã tìm được người chơi cùng rồi, thì mọi người đừng tốn phí thời gian nữa, chuẩn bị dụng cụ cho trò chơi đi. ờ đúng rồi, ông bà chủ hôm nay không về phải không? Người mới số năm lúc nãy còn sợ hãi tái mặt, bây giờ như tìm được tia sáng cuối đường hầm. Quản gia cô nói, nếu như hai vợ chồng đó không không ở nhà, thì sẽ không có chuyện quái dị xảy ra đâu. Có nghĩa là đêm nay hồn ma không ở trong biệt thự Chắc chắn là mấy trò chơi của đêm nay Chúng ta an toàn đó Số sáu liếc nhìn Rồi nói bằng vẻ vô cảm ha, Cứ chơi thử thì biết Ngô nhã thì thầm Này đến cộng sự của mình mà anh chàng số sáu kia Cũng cay nghiệt như vậy Như thế còn tốt hơn đâu Dư tô mỉm cười rồi nói với quản gia Bác quản gia Phiền bác giúp chúng tôi chuẩn bị vài món đồ Có lẽ do thiết kế của trò chơi Mà ông quản gia cũng không thấy lạ lùng Bởi hành động quái dị của đám người chơi Nửa đêm gọi hồn Lạ nhất là ông quản gia lại thực sự Gom đủ các món đồ cần thiết Trò chơi bốn góc thì chỉ cần một căn phòng trống Tòa biệt thự này Nhiều nhất chính là phòng Đĩa tiên và bút tiên Dư tô từng, từng chơi Cũng chẳng khác gì nhau Nhưng đĩa tiên thì không cần bút Chỉ cần cái đĩa và tờ giấy là được Trò bồn tắm thì cần khá nhiều dụng cụ Mì, dầu vừng Và máu gà Đặc biệt là máu gà, đây vốn là thứ hiếm gặp trong các gia đình bình thường. Chứ đừng nói là ở trong một căn biệt thự xa hoa, thế mà quản gia vẫn có. Đương nhiên là cũng nhờ trò chơi sắp xếp cho nên người chơi mới có thể tổ chức chơi một cách thuận lợi như vậy. Nhiệm vụ của người chơi số 10 khá giống với dư tô. Hai người đều cần gương và nến, chỉ là những lời bọn họ nói trước gương khác nhau. Bloody Mary là trò chơi gọi hồn của phương Tây Trò chơi được tiến hành như sau Người chơi sẽ một mình bước vào căn phòng tối Đứng trước gương đốt nến Nói với cái bóng của mình trong gương ba lần Tôi tin Bloody Mary Thế là có thể triệu hồi được hồn ma của Mary Có rất nhiều những viên phiên bản khác nhau của trò này Trong đó có kẻ nói Người gọi hồn sẽ đi theo Bloody Mary sang một thế giới khác Cũng có người bảo Sau khi gọi hồn xong Người tham gia nghi thức sẽ phải chết Thi thể khi chết tử trạng rất kinh khủng Nhưng gương mặt lại đẹp như hoa Dựa trên những thông tin mà Dư Tô có được Thì không có ví dụ xác thực chứng minh người chơi hoàn thành xong nghi lễ sẽ chết Nhưng Dư Tô cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác Dù sao thì đây cũng là một căn biệt thự ma ám Đúng 3 giờ sáng Những người chơi đã bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của mình Hết tập 1 Thưa quý vị và các bạn Vậy là màn chơi thứ 7 Đã bắt đầu Ngay từ đầu màn chơi Nó đã có những thứ rất là kỳ quái Và cái đêm đầu tiên Thì lại là Những người chơi phải chơi cho gọi hồn Cho gọi hồn này như thế nào Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau Các bạn đừng quên hãy để lại comment Chúng ta cùng nhau thảo luận Xin chào và hẹn gặp lại